em lại bon phủ đại dương. Mặt biển thật hiền hòa và chiếc ghe vẫn nổ máy chạy đều. Suốt ngày hôm nay, cứ cách vài giờ là Lộc lại chạy xuống thăm Chừng Nguyên. Cơn sốt của nàng đã làm cho Lộc lo lắng. Nửa đêm hôm đó, cơn nóng lạnh của Quyên bỗng dựng hạ xuống. Lúc Nguyên tỉnh giấc thì thấy Lộc đang ngồi bên cạnh trong chừng nàng. đã tỉnh Lộc mừng rỡ hỏi Quỳnh thấy trong người như thế nào? Cháu đã đỡ nhiều rồi chú à. Vậy cháu ăn chút cháu nha Trong người của cháu còn nôn nao quá à, sợ ăn vào lại bị ói ra. Quỳnh chống tay chỗ giày đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người còn đang yên giấc. Nàng quay sang nhìn lọc hỏi. Sao chú không có đi ngủ đi? Quyền đạo bệnh thế này thì làm sao chú yên tâm mà nghỉ ngơi được chứ? Nàng chớp mắt, cháu đã khỏe nhiều rồi, chú đừng có lo lắng cho cháu quá như vậy, chú cũng phải giữ gìn sức khỏe cho chú chứ, rủi chú có bệnh hoạn gì thì ai mà lái ghe? Lập cảm động khi nghe những lời nói hồn gì của cô gái. Chàng miễn cười. Quyền yên tâm đi, chú ít thì bị bệnh lắm. Bây giờ là mấy giờ rồi hả chú? Khoảng 3 giờ sáng. Mình sắp tới nơi chưa hả chú? Sao cháu lo quá hả? Cháu lo chuyện gì? Nếu mà mình không được tàu nào vớt á, thì mình phải vào trại cấm. Cháu lo là... Họ sẽ không cho những người trên ga bệnh ở chung với nhau. Một bệnh cháu thì biết xoay sở làm sao đây? Chỉ có thể... Nhìn ánh mắt lo lắng trên gương mặt bơ phờ của cô bé, Lộc thấy lòng mình sẽ thắt lại. Cũng có thể như thế lắm chứ. Những người trên chiếc xe này, nào có ai biết được số phận của mình ngày mai sẽ ra sao, khi tất cả mọi người đều như cá nằm trong nôn. Lộc nén tiếng thở dài. Chàng nắm lấy bàn tay của Nguyên an ủi. Chủ có tình cảm là phần số của chúng ta sẽ không bị đáp như vậy đâu cháu ạ. Một phút yên lặng trôi qua, Lộc lấy mấy viên thuốc đưa cho Quyên uống rồi bảo nàng: "Sáng ngủ thêm càng nhiều càng tốt nhé cháu. Hy vọng ngày mai cháu sẽ bình phục và chúng ta sẽ gặp may mắn hơn." Sáng hôm sau, khi Lộc còn đang thiêu thiêu ngủ trên tấm phản nơi phòng lái, thì có tiếng ông chính Lai gọi chàng: Lộc dựt mình mở bựng mắt ra hỏi. Có chuyện gì vậy ông chính? Cậu vậy mà coi nè, tôi thấy có một chiếc ghè khá lớn, từ thường đông cho tới bây giờ, nó cứ theo bám sát ghè của mình hoài à. Lộc phội nhóm người dậy như bị điện dịch. Ông nói sao, Ghe nào bám theo ghe mình? Ông chính vừa bẻ tay lái, vừa chỉ về hướng cánh trái xa xa. Tấp thoáng có bóng dáng một chiếc ghe khác cũng đang lướt sóng chạy song đôi với ghe của Lộc. Cậu tinh mắt lắm. thử nhìn xem có phải là ghe vượt biển như mình hay không chứ? Lộc nhau mắt nhìn kỹ rồi trả lời: xa quá cho nên nhìn không rõ. Để tôi lấy ống nhòm xem sao. Lộc chồi người mở tay lấy chiếc thùng gỗ nhỏ đóng chặt tình vách. Anh lấy ra cái ống nhòm màu nhà binh rồi đưa lên mắt nhìn về hướng giết gà lạ. Chờ một lúc lâu không thấy lọc lên tiếng cho nên ông chính sốt ruột hỏi. Cậu có thấy cái gì lạ không cậu? Lập Chỉnh cho nút ống ngắm rõ hơn một chút rồi nói lớn. Hình như là tuổi hải tặc ông chính à, ghe chúng nó sơn đen thùi, những thằng đứng trên đó đều có súng trên tay hết á chúng nó cũng đang dùng ống nhòm nhìn sang ra mình ông già chính mặt biến sắc cậu coi có kỹ không đó mình sắp ghé hồng cồng chứ đâu có phải tới thái lan mà có hải tặc ở đây giọng lộc vẫn bình tĩnh đâu có cưới gì phải là thái lan mới có hải tặc hồng chính chỗ vùng biển nào Mà có những chiếc ghe bất lương chuyên quốc bóc người ta thì chỗ đó là hải tặc chứ cái gì nữa. Trên thế giới, có quốc gia nào mà không có nhà tù để nhốt bọn cướp đâu? Ông chính càng cảm thấy mất bình tĩnh hơn. Do biển mát lạnh như vậy mà mồ hôi của ông rịn ra ước tráng. Giọng của ông rung rung. Bây, bây giờ cậu tính sao đây? Nếu tụi nó muốn tấn công mình... Thì mình phải chống lại chứ làm sao nữa. Ông quên là ghe mình cũng ăn theo khí giới sao? lặp nói, ông chính mới lấy được chút bình tĩnh, mấy ngày vượt biển bình an nên ông đã quên khuấy đi mất cái súng ống và đủ đạn, mà Lộc đã lén nhấu dưới cục gỗ chỗ ngồi lái ghe. Lúc trước, khi thấy Lộc quân những cổ nợ này lên ghe, ông chính đã lên tiếng phản đối, bởi vì ông rất sợ súng đạn. Để trong ghe lỡ nó nổ bất tử thì sao? Sau đó, Lộc đặt khéo léo thuyết phục được ông Chàng bảo đảm với ông là sẽ chẳng bao giờ có chuyện rủi ro như ông lo sợ đâu. Lộc hạ cái ống nhòm xuống. Chàng đi vào phòng lái đôi cui tìm cây xà ben. Ông chính dắt người, rời chỗ ngồi cho Lộc nảy tấm phản bổ lên. Bốn cây súng gồm có hai khẩu AK, một khẩu M16 và một khẩu súng Col45 đang nằm lạnh đùng dưới đáy phản bên cạnh là một thùng sắt đựng những cái lụ đạn nhỏ xinh xinh như những cái chanh vàng tươi và một ít băng đạn. trong lúc lọc lui cui ráp những băng đạn vào mấy khẩu súng, thì chiếc ga lạ đổi chiều tiến thẳng về phía ga lộc. chính vội báo hiệu cho Lộc rồi lo sợ hỏi bộ cậu tính chỉ có cậu với tôi chống lại với tụi nó là sao chứ lọc phỗ vai ông già nói nhiệm vụ của ông là việc lái ghe cho ngon lành còn chuyện đánh nhau với tụi nó thì để cho tôi lo lọc giờ ấm nhom đang quan sát thạch màu chiếc xe lạ đang tiến về phía chàng với một khí thế rất là hung hãn Bọn chúng đúng là quân ăn cướp thật rồi. Lộc hạ ống nhòm, rồi đã làng tục xuống khoang ghe. Mọi người ở dưới khoang đang vui vẻ chuyện trò. Lộc nhìn về phía quyên, thấy nàng cũng đang nhìn mình với gương mặt tỉnh táo nên chàng cũng hơi yên tâm. Lộc mỉm cười với nàng, rồi quay về hướng bọn đàn ông đang tán dốc với nhau và nói lớn. Ở đây có anh em nào biết bắn súng và ném lựu đạn không? Câu hỏi lạ lùng của Lộc khiến mọi người im bạc. Bọn đàn ông tró mắt nhìn chàng. Chợt có một giọng đùa cợt vang lên. Xài súng với lựu đạn giờ này chi về cha nội? Bộ tính ném cá hay bắn chim sao? Có vài tiếng cười nổi lên. Lộc im bặt nói. Ghe yeah, mình gặp phải hải tạc rồi. Tàu chúng nó đang kiến về phía mình đó. Nghe giọng nói nghiêm trang của Lộc, khiến mọi người cùng ồ lên một tiếng lớn rồi ai nấy đều xanh mặt. Không khí trong ghe nặng nề khó thở, Lộc đưa mắt nhìn bọn đàn ông. Tôi cần một số người chiến đấu, ai có càng đảm thì lên trên phòng máy lệnh súng. Một thanh niên đứng dậy nói, ghe của mình có súng hả anh? Nếu vậy thì em xin tình nguyện đi chiến đấu Rồi anh ta đưa tay lên quát tạng Xuân phòng đi cháu tụi mày Bộ tính chờ bọn cướp xuống đây Thọc cổ quăng suốt Vị hết trơn rồi mới chịu đứng dậy hay sao Hai thanh niên khác quẩy quải đứng lên Rồi tiếp theo sau đó Là vài người đàn ông cũng đứng lên theo Tổng cộng là 11 người Lọc dạch đầu Tốt lắm Vậy bây giờ các anh hãy đi theo tôi. quyên đã chứng kiến tất cả và cảm thấy rất là lo sợ. Một cảm giác ớn lạnh chạy lan khắp cơ thể của nàng. Đã một lần bị nạn, nên nàng không còn sợ cái cảnh này nữa, nhưng nàng đang lo lắng cho Lộc. Theo như chàng nói ra vừa rồi thì cuộc chạm súng tất nhiên sẽ xảy ra, rồi không biết Lộc sẽ ra sao nữa quyên định chạy tới hỏi han Lộc vài câu, nhưng chàng đã kéo toán đàn ông leo lên khỏi miệng hầm. Chiếc ghe của Bọ cướp Biển đã hiện rõ nguyên hình, đó là một chiếc tàu sắt nhỏ, sơn đen kịch không có số hiệu. Bọn hải tặc đến lố nhố nơi lan can. Chúng đang chỉ trỏ chiếc ghe vượt biển của chàng. Lọc phân phát khí giới cho anh em xong, điều động cho họ nấp rải rác sau các chiến hải phật. Rồi ra lệnh, anh em cứ bình tĩnh chờ đợi, khi nào tụi nó cập sát ra mình, hãy thằng nào nhảy qua nghe này là anh em cứ sợi tái thằng đó cho tôi. Những người cầm lũ đạn thì cứ việc tông vào trong tàu của chúng nó, chúng ta không chống lại chúng là chúng ta phải chết, anh em phải nhớ kỹ điều này. Cố trí xong xuôi, lọc sách khẩu M16 vào ngồi trong phòng lái để che chở cho ông chính. Chàng hạ thấp khẩu súng sau khung cửa sổ, khuất tâm nhìn của bọn hải tặc rồi ngồi im chờ đợi. Chiếc tàu sắt tiến mỗi lúc một gần hơn. Ở bên này, mọi người đều nghe thấy tiếng reo hò áp đảo tinh thần của bọn hải tặc Vài tên cởi trong, hồng đeo mã tấu đứng nơi mũi tàu với vẻ mặt hâm hở. Ta chúng cầm sẵn cuộn dây thần có sẵn móc câu trong tư thế sẵn sàng tấn công. Nhìn tác độ có chiếc tàu sát lao mũi tới vùng vụt, ông chính hộ quản nói với Lộc. Chúng nó hình như biết mình đã phòng bị, nên tính hút vào hậu ghe cho mình chìm đất cậu ơi. Lộc phội nói lớn, ông cho ghe quẹo gắt về bên trái cho tôi. Ông chính không cần chờ, quay luôn mấy vòng tài lái, chiếc ghe đánh cái nhỏ lạng một đường công thật là đẹp. Hướng mũi cùng chiều với tàu cướp, cho nên chiếc tàu này xong tới hút vào khoảng không. Hai chiếc ghe đụng mạnh vào nhau một tiếng ầm thật lớn. Chiếc ghe của Lộc bị trồng trành nghi ngã, nhưng thật may quá, nó không bị hề hấn gì. Lúc này hai chiếc ta cặp sát nhau, và bọt hái tạc reo hòa tở mở. Chúng chĩa súng lên trời, bắn chỉ thiên để dọa nạt. Một tên cầm cuộn dây thần đứng trước mũi tàu, hắn quăng cái bóc tô sang chiếc ghe của ông chính và toàn nhảy sang. Khi cũng vừa lúc đó, một chàng AK của người đàn ông nằm mai phục nơi mũi ghe nổ dọn tàn. Tình cướp trúng đạn, ông địch kêu xuống lên, ngã nhào xuống nước. Sự kiện này xảy ra quá bất ngờ khiến cho bọn cướp chừng hững. Mấy khẩu súng điện thanh trên tàu sắc của hải cạch, đồng loạt chỉ về người đàn ông nơi mũi ghe nhã đạn. Anh ta súng lên một tiếng, rồi buông rơi khẩu súng ôm mặt lặn lộn. Không chậm trễ, lộc phóng người ra khỏi cabin, chĩa khẩu M16 về bọn cướp ria bột tràng. Những tiếng nổ dồn tan đạn bay vèo vèo. Rồi thì súng hai bên bắn nhau xấu xả. Lộc vừa bắn, vừa lăn mình tới bên anh bạn bị thương nơi mũi ghe để che chở. Đột nhiên, Chàng nghe đau nhói nơi bả vai trái và thấy máu tuôn ra xấu xả. Những tiếng nổ lông trời của những trái đạn ném sang ghe cướp, khiến trận chiến càng tăng thêm phần khốc liệt. Bọn hái tạc bị ăn lụ đạn nên đã quản sợ. Chúng cho tàu vọt lên rồi bỏ chạy. Một vài tràn đạn bắn phối theo, nhưng chiếc tàu cướp đã xa dần rồi mất hút. Chiến trường trở lại trong im lặng. Ông chính trưa ra khỏi hầm chiếc phản gỗ, mà lúc nãy vì bắn nhau dữ dội quá, ông đã thập xuống đó để núp. Nơi mũi ghe... Lọc cắn răng bầm vết thương loạn trọn đứng lên. Nhóm đàn ông dự trận đánh tôi đến đỡ lọc và vực người bạn bị thương lên, nhưng anh này đã tắt thở vì mấy vết đạn xuyên vào đầu. Lọc được hai người dự ngồi giữa vào bức vách của phòng lái, cánh tay trái của chàng bị tê dại không còn nhấc lên nổi nữa. Lọc dựa đầu vào tắm vách gỗ và nhắm mắt lại thở dốc chàng mặc cho bạn bè băng tạm vết thương. Một người hỏi Lộc, "Để chúng tôi dìu anh xuống khoang nằm nha." Lộc lắc đầu, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. "Các anh cứ để tôi ngồi đây một lúc cho thoáng, xuống cái khoang ngọt chết." Vừa nói dứt câu, Lộc cảm thấy say sẩm mặt mày rồi ngất liền đi. ơi oán nghiệt trời có buồn vì chi chi làm ngỡ. trời chờ người vất vả người vẫn ôm hành vắng dù lời kinh cầu từng ngày năn nguyện lời mẹ buồn thuở còn lời mẹ ru thứ tiếng nam mô thuyền trôi xa về đâu ai Người vẫn ôm anh và du mộng, lạy kính thầm từng ngày nức nhè, lạy mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông tôi về nơi đày người có mộng một năm màu xanh, biển mây nuối hay biển giờ, biển có buồn hay biển.